có thể điểm hóa vạn vật 23 chương 580 lời cuối sách hết. Vu sư chi đạo đem vị diện vũ trụ ổn định lại. Nhân tổ còn không có một lần nữa thiết lập tốt mới thống trị hình thức. Điển Hoa không có chờ đến kết quả, mang theo Tiếc núi bắt đầu đối vị diện vũ trụ thống trị hình thức thiết lập. Mở ra linh hồn không gian, xem như siêu thoát giả không gian, là siêu thoát giả thành lập thành thị. Là thành thị thiết lập quy tắc, thiết lập tiếp dẫn siêu thoát giả tiến nhập siêu thoát giả không gian quy tắc, thiết lập siêu thoát giả thăng cấp hệ thống cùng tương quan quyền hạn. Lại mở ý thức không gian, xem như các chúa tể không gian thiết lập chúa tể tại vị diện vũ trụ bên trong quyền hạn. Cách này quyền hạn trọng điểm là tại quyền cũng tại giới hạn. Nếu là không có quyền hạn, những thứ này chúa tể vô cùng có khả năng làm dùng bọn hắn siêu phàm lực lượng đối vũ trụ tạo thành phá hoại cực lớn thậm chí điển hoa đặc biệt lấy vũ trụ ý chí đem quy tắc cùng pháp tắc che giấu để bọn hắn coi như cấp bậc đạt đến cũng tiếp xúc không đến quy tắc cùng pháp tắc phương diện nội dung chỉ vì những thứ này siêu phàm giả lưu lại đạo xem như bọn hắn ký thác cùng ì vào để bọn hắn tại đạo phương hướng đi tới thăm dò đi đào sâu An bài như vậy đối điện hoa tới nói là phi thường có lợi, là tiêu trừ trong đó tai họa ngầm, lại tăng lên bản thân nội tình. Tìm vô số ưu tú công cụ con người làm ra bản thân hoàn thiện hắn đạo. Đạo là hắn vũ trụ ý chí, hắn vũ trụ ý chí cũng xét tại trong quá trình này, không ngừng đạt được cường hóa. Đây mới là sáng tạo vũ trụ tồn tại ý nghĩa, lúc này mới bên trên thất tinh cấp bậc tu luyện chính xác nhất phương pháp A nhập đạo càng nhiều người tại đạo đồ bên trong đi càng xa hắn đạo liền càng mạnh là vũ trụ ý chí cũng càng mạnh điển hoa cảm giác được từ nhân tổ trong vũ trụ truyền đến đạo lực hiển nhiên nhân tổ trong vũ trụ nhập đạo người cũng càng ngày càng nhiều nhân tổ lấy nhân tộc làm căn bản mà đạo vốn chính là lấy nhân tộc làm căn cơ sáng lập tuy rằng đồng dạng thích hợp với chủng tộc khác trí tuệ sinh linh Thế nhưng, tuyệt đối không cách nào dung chuyển nhân tục ở trong đó địa vị. Đại đảo hệ thống là thích hợp nhất nhân tục hệ thống tu luyện. Có đại đảo hệ thống, nhân tục mới chính thức có thể làm được siêu thoát thế giới. Không ngừng tăng lên vị cách. Chân chính có thể cùng những cái kia trời sinh vị cách liền cực cao. Trời sinh siêu thoát thế giới tồn tại cạnh tranh. Chân chính trở thành chư thiên vạn giới bên trong chủng tộc mạnh nhất. Giữa hai bên là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ Có thể đạt đến cả hai cùng có lời hiệu quả Hoàn toàn có thể khóa lại tiêu thụ Chờ thiết lập tốt Vì hướng nhân tổ gửi lời chào Điển hoa hóa thân thành nhân tổ Tiến vào bên trong Dẫn sắt đến đi lên rồi chính quy Tại thí nghiệm phát hiện một phần lỗ thủng Đồng thời đem sửa đổi sau đó Mới phát hiện thứ ý thức hàng lâm vũ trụ bên ngoài hình chiếu bên trong. Tỉnh rồi. Ngươi tải thiết lập thống trị hình thức a ha ha. So ngươi trước đó sáng tạo vũ trụ dùng thời gian đều dài. Khoảng chừng vài vạn năm thời gian. Điển hoa hàng lâm vũ trụ bên ngoài hình chiếu bên trong liền nghe đến nhân tổ thanh âm. Cái này rất bình thường. Vũ trụ nói là sáng tạo. Cái khác liền là lắp ráp. Cũng không phải là từ không sinh có, là lấy vốn có thế giới làm cơ sở, theo vũ trụ ý chí chế đình bản thiết kế, trồng chất sau đó liền có thể hoàn thành, tựa như vui cao xếp gỗ hoặc nô đùa thế giới của ta một dạng. Nếu như là từ không sinh có từng bước một sáng tạo thế giới, cái kia chỗ tốn hao thời gian, tuyệt đối là lấy ớt năm làm đơn vị, mà thiết lập thống trị hình thức. Lại là một cách tỉ mỉ sự việc Yêu cầu từ đầu tới đuôi đi một lần Đem mỗi một đầu quy tắc nếm thử một lần Tìm kiếm lỗ thủng, Tự nhiên chậm Điển hoa để cho ồn thỏa. Đặc biệt trọng điểm nuôi dưỡng hai cái siêu thoát giả tấn cấp đến chúa tể cấp bậc Mặt khác Có chút quy tắc yêu cầu siêu thoát giả đạt đến kích thước nhất định Mới có thể phát động Các loại nguyên nhân Cứ như vậy Chỗ hoa thời gian tự nhiên hơn nhiều. Người thiết kế thống trì hình thức phi thường hữu hiệu. Thi hành sau đó. Ta vũ trụ lập tức ổn định lại. Không còn có trước đó sao động. Hiệu quả phi thường tốt. Đây là có thể thôi diễn ra tới kết quả. Điển hoa sớm có đoán trước cho nên cũng không giật mình. Thế nhưng là phát hiện cái gì lỗ thủng điển hoa càng thêm quan tâm là cách này. Đang vận hành quá trình bên trong hoàn toàn chính xác có chút lỗ thủng. Bất quá đều không phải là vấn đề lớn. Ta đều giải quyết rồi. Nhân tổ thuận miệng trả lời một câu sau đó. tràn đầy phấn khởi nói ra. Đúng rồi. Ta trước đó nói qua. Đưa ngươi một món lễ vật. Ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên nhớ kỹ. Ta rất hiếu kỳ ngươi muốn đưa ta lễ vật gì ha <cười> ha. Ngươi khẳng định nghĩ không ra ngươi giúp ta ăn tình lớn như vậy ta đương nhiên phải hảo hảo cám ơn ngươi bất quá đến chúng ta cái này cấp bậc cũng không có cái gì quan tâm đồ vật cho nên tại ngươi trần thuật là thiết kế thống trị hình thức sau đó ta nghĩ đến một cách có ý tứ ý nghĩ ngươi nói ta đem bên trong một cái chúa tể tặng cho ngươi lễ vật này thế nào điển hoa nghe đến lễ vật này Quả nhiên đưa tới hăng hái của hắn. Trong lòng dần hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ. Có thể mượn cơ hội này. Làm một trận cấp vũ trụ thí nghiệm. Đưa ta một cái nhân tổ vũ trụ chúa tể ngươi dự định thế nào đưa điện hoa thử dò hỏi. Cái này. Ta chưa nghĩ ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Là có ý nghĩ gì chứ điện hoa cũng không phủ nhận. Trực tiếp làm nói ra đích thật là có một cách có ý tứ ý nghĩ ta muốn mượn cơ hội này làm một trận cấp vũ trụ thể hệ thí nghiệm thí nghiệm nguy hiểm hay không sẽ không ra cái gì sự việc a làm sao có thể cái này thí nghiệm nên vô cùng an toàn chỉ là một cái tiểu thí nghiệm chỉ là vì nghiệm chứng một vài thứ mà thôi tốt cái này thí nghiệm ngươi dự định cụ thể làm thế nào điển hoa không nói gì trực tiếp hành động xoay tay phải lại Xuất hiện một cái chip Tay trái sẽ lật một cái Một cái ngũ tinh cấp bậc chân linh Bị hắn từ vị diện vũ trụ Luôn hồi trong thông đạo Nhịp thủ ra tới Tiếp đó chắp hai tay Đem cả hai hợp nhất Cái này mai chip là ta lấy ý thức thể Là liệu liệu chế tác Bên trong ẩm chứa ta một phần điểm hóa pháp tắc Có thể hoàn toàn Dung nhập chân linh bên trong Thậm chí nương theo lấy chân linh Tiến nhập luôn hồi thông đạo Cách này Mai chân Linh tại ta lấy thế kỷ 21 địa cầu là mô bản trung tâm thế giới vượt qua hai ba mươi năm. Phi thường thích hợp. Chỉ cần cho hắn lập một cách liên quan tới ý thức chip lai lịch liền có thể hoàn mỹ vô khuyết. Ta dự định đem hắn đưa đến ngươi luôn hồi trong thông đạo. Để cho hắn giáng sinh tại bản nguyên trong đại lục. Nếu như là thí nghiệm thuận lợi. Hắn hẳn là sẽ thật nhanh trưởng thành là một tên chúa tể. Chân linh ngũ tinh cấp bậc. Lại thêm ý thức chíp xem như kim thủ chỉ. Còn có vũ trụ ý chí chiếu cố. Hắn muốn không thành chúa tể cũng khó khăn. Nhân tổ sau khi nghe xong cũng rõ ràng điển hoa làm ra thí nghiệm mục đích. Ngươi tại phục khắc kinh nghiệm của ngươi lại là cùng địa cầu cơ hồ giống như đúc trung tâm thế giới. Lại là đưa vào một cách khác vũ trụ luôn hồi thông đạo. Cách này trải qua cùng điển hoa giống như đúc. Tự nhiên để cho nhân tổ ý thức được điển hoa làm cách này thí nghiệm mục đích. Không sai chẳng lẽ. Ngươi không muốn. Do tìm đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng to lớn địa cầu sao nhân tổ đương nhiên muốn biết rõ. Chỉ là. Hắn không có giống điển hoa cố chấp như vậy mà thôi. Điển hoa từ không vũ trụ bắt đầu. Vẫn tại tiến hành phương diện này nếm thử. Kỳ điểm bảo tạc lý luận không làm được sau đó. Lập tức đổi thành vị diện vũ trụ hình thức Thậm chí đem thế giới toàn bộ lấy thái dương hệ là mô bản một lần nữa không Đối có thể hoàn toàn trưởng khống trung tâm thế giới Càng đem hắn thiết kế cùng thế kỷ 21 địa cầu rất tương tự Cái này cố chấp sức mạnh thực sự là Nhân tổ chậm rãi gật đầu nói tốt Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp Hoàn thành ngươi thí nghiệm Nhân tổ đem đầu nhập vũ trụ luôn hồi thông đạo sau đó tiện tay vung lên. trước mắt xuất hiện một cái giả lập lập tức hình ảnh, để cho điển hoa có thể đối đối tượng thí nghiệm làm đến thời gian thực giám sát. hai đại vũ trụ chi chủ hình chiếu, nhìn xem giả lập hình ảnh bên trong, bánh xe phủ về trong thông đạo ra tới, giáng sinh tại một cái kỵ sĩ cái này tục, đặt tên là hách rừng. hắn đồng thời không có lập tức khôi phục trí nhớ của kiếp trước, mà là đến mười hai tuổi. Nhận lấy nghiêm trọng đà kích Mới khôi phục trí nhớ của kiếp trước Thai bên trong chi mê cái này cùng hắn là giống nhau Hắn cũng là nhận đà kích trí mạng Mới khôi phục trí nhớ kiếp trước Điển hoa suy đoán thai bên trong chi mê hẳn là phổ biến hiện tượng Nguyên nhân có phải là vì bảo hộ nhục thân Chờ nhục thân trưởng thành đến đầy đủ gánh chịu chân linh sau đó Mới có thể khi lấy được thích hợp thời cơ sau đó Khôi phục trí nhớ kiếp trước. Mà khôi phục trí nhớ kiếp trước. Chân linh thức tình. Cùng chân linh dung hợp làm một thể ý thức chip mới có thể bị kích hoạt. Cái này cùng kinh nghiệm của hắn cũng rất tương tự. Hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước sau đó. Mới một lần nữa nắm trong tay điểm hóa pháp tắc. Có được điểm hóa năng lực. Sau đó. Hai người như xem trực tiếp một dạng nhìn xem hách rừng muốn ý thức chip phụ trợ phía dưới tại ngũ tinh sơ cấp chân linh vị cách tiềm lực phía dưới xuyên việt chư thiên vạn giới xuôi gió xuôi nước trường thành đạo tổ ta phát hiện hắn giống như ngươi đều phi thường nóng lòng làm thí nghiệm a hơn nữa hắn sức sáng tạo cũng mạnh phi thường thậm chí vì phù hợp bản thân sức sáng tạo đặc biệt chế tạo một cách hoàn toàn mới chức nghiệp hệ thống vu sư Vô sư thật là có ý tứ đạo A ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này lúc này. Điển hoa trái tim là đã có dẫn vào Vô sư chi đạo ý nghĩ. Bất quá. Điển hoa cũng không sốt ruột. Chờ hách rừng trở thành chúa tể. Đem Vô sư chi đạo hoàn thiện sau đó. Mới dẫn vào vị diện vũ trụ cũng không muộn. Thời gian đối bọn hắn hai cái thu hoạch được vĩnh sinh vũ trụ chi chủ tới nói có thể nói là giá rẻ nhất đồ vật. Trong lúc bất chi bất, giác, cũng không để ý thời gian qua bao lâu. Hách rừng đã hoàn thành vô sư chi đạo, tấn cấp làm chúa tể trở thành đạo chủ. Xem xong trực tiếp sau đó, Điển Hoa cùng nhân tổ hai người lại lần nữa mở ra một vòng mới nghiên cứu thảo luận. Cái này tinh cấp hệ thống thiết kế rất tốt tốt. Ở trong quá trình này, Điển Hoa không chỉ chú ý Hách rừng trưởng thành, còn chú ý tới trong đó rất nhiều chi tiết nhìn một chút sự thống trị của hắn hình thức rốt cuộc là dạng gì điển hoa đó có thể thấy được tuy rằng trên đại thể là hắn thiết kế thống trị hình thức thế nhưng trong đó chi tiết nơi rất có bản thân đặc sắc ví dụ như tinh cấp hệ thống nhân tổ đồng thời không có lựa chọn trước đó lý tưởng trạng thái phía dưới phân chia tinh cấp tiêu chuẩn mà là nhập ra tùy tục căn cứ vũ trụ chủ, chủ lưu hệ thống tu luyện tiến hành cải biến Biến thành đối lập tại vĩ độ trên lý luận cao nhất cổ tinh cao nhất ý thức vĩ độ mới tinh cấp hệ thống. Mới tinh cấp hệ thống. Thế nhưng là hắn tác phẩm đắc ý. Bị điển hoa tán dương. Bản thân làm phiền thành công đạt được tán thành. Nhân tổ cũng cao hứng phi thường. Ngươi cái ý thức này chít mới lợi hại đâu ta xem. Cái này hách dừng tại cái này một đám chúa tể bên trong thực lực. Tuyệt đối là mạnh nhất. Tiềm lực cũng cực cao đáng tiếc đáng tiếc. Vũ trụ là có cực hạn. Hắn coi như tiềm lực tử lại cao hơn. Có hy vọng đột phá đến ý chí vĩ độ. Cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Đây là vũ trụ bản thân hạn chế. Liền liền xem như vũ trụ chi chủ nhân tổ cũng không cải biến được sự thật này. Nhân tổ trong lòng hơi động nói. ngươi nói. Ta đem hách rừng thả ra. Thả tới hỗn đồn hải bên trong. Có thể hay không đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích vẫn là chờ hắn tấn cấp đến cửa tinh viên mãn. Vũ trụ đỉnh phong. Chạm đến vũ trụ trần nhà. Ngươi suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Hiện tại suy nghĩ vấn đề này. Gắn liền với thời gian còn sớm. Nói cũng đúng. Điển hoa trong lòng hơi động. liền sửa lời nói. Ngươi cho dù có nghĩ thầm thả hắn rời đi vũ trụ. Cũng không phải chuyện đơn giản hắn đã cùng ngươi vũ trụ hoàn toàn dung hợp, rời đi ngươi vũ trụ sẽ trong nháy mắt thực lực đại giảm. mặt khác, hỗn độn hải cùng ngươi vũ trụ tuy rằng tương tự, thế nhưng dù sao khác biệt, hắn có lẽ cũng rất khó thích ứng, sau cùng vẫn lạc tại hỗn độn hải bên trong, ngươi còn muốn lựa chọn thả hắn rời đi sao đương nhiên, nếu như lạc tại hỗn độn hải bên trong vẫn lạc, đó chính là hắn mệnh, Thế nào? Ngươi đột nhiên đổi lời nói. Liền đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Ta là nghĩ đến trước đó thiết kế thống trị hình thức bên trong một cái lỗ thủng. Chúa tể bên trên. Đã không còn tấn cấp không gian. Đã không còn hy vọng. Bọn hắn có thể sau cùng vòng là những cái kia sáng thế thần ma một dạng tồn tại. Bắt đầu phản phệ vũ trụ. Cho nên, ngươi trước đó đề nghị, suy nghĩ cẩn thận. Là rất có tính kiến thiết ý kiến Mặt khác, ngươi nếu như là thí nghiệm tốt rồi Ta bên này có thể trực tiếp lấy ra dùng Còn có, tại thí nghiệm quá trình bên trong Ta muốn mượn cơ hội này hướng ta vũ trụ dẫn vào vô sư Chi đạo Điển hoa như thật đem chính mình dự định nói ra Vô cùng thẳng thắn Nhân tổ nghe xong, lắc đầu cười cười Người A thật là tinh minh cọng tóc bên trong đều có thể ép ra dầu tới đơn giản như vậy một sự kiện cho ngươi làm một cách một mũi tên chúng ba con chim ra tới. Sau cùng nhân tổ tự nhiên là đồng ý điển hoa đề nghị bắt đầu làm phương diện này thí nghiệm. Tại hỗn độn hải bộ phận mở ra một đầu tại khống chế phạm vi bên trong vũ trụ nứt ra. Ta cảm thấy trực tiếp đem bọn hắn rời ra vũ trụ không phải phương pháp tốt nhất. Tại thăm dò rời đi vũ trụ quá trình bên trong. Vốn chính là một cái trưởng thành cùng quá trình thích ứng. Tuy rằng quá trình này có chút nguy hiểm. Thậm chí có vấn lạc có thể. Thế nhưng. Quá trình này phi thường trọng yếu. Không phải tỉnh lược. Không thì. Tựa như không có bản thân phá xác mà ra chim nhỏ. Không có tự mình đứng lên đến cùng con cừu nhỏ một sảng. Sẽ tiên thiên trưởng thành không được đầy đủ. Nhân tổ đối với mấy cái này chúa tể tình cảm phi thường thâm hậu tựa như đối đãi con cháu của mình đời sau một dạng tự nhiên cũng hy vọng bọn họ tốt rồi thế nhưng hắn cũng sẽ không yêu chiều hết thầy vẫn là xem chính bọn hắn năng lực thăm dò quá trình bên trong hy sinh là có thể tiếp nhận dù sao có hắn nhìn xem chỉ cần chân linh bất diệt còn có thể tại nhân tổ trong vũ trụ chuyển thế trùng sinh ủng hộ lại lần nữa tới qua cơ hội cái vũ trụ này nước xa cố ý mở tại hách rừng phạm vi thống trị bên trong quả nhiên đầu tiên bị hách rừng phát hiện thế là hách rừng tối là phong tỏa cái này khu vực bắt đầu một loạt thí nghiệm trong đó tại đem một cái ngũ tinh cấp tinh linh lưu đầy tới về vũ trụ nước xa quá trình bên trong tại tử vong trong nháy mắt điển hoa kịp thời xuất thủ đem chân linh thu đi đầu nhập vào vị diện vũ trụ trong luân hồi lấy loại phương thức này đem vô sư chi đạo dẫn vào hắn vì diện vũ trụ sau đó tại điển hoa chú ý xuống một cái tên là lưu duy vô sư tại vì diện vũ trụ bên trong rất nhanh quật khởi đồng thời sau cùng thuận lợi trở thành chúa tể đem vô sư chi đạo truyền khắp vì diện vũ trụ thí nghiệm vẫn còn tiếp tục điển hoa trong lòng chưa từng có từ bỏ hy vọng